hồi mười hai cứu hán vương trần bình lập kế đốp xà đạo trương lương chủ mưu bá vương phong tứ chưa hầu xong ý muốn về đóng đô nơi bình thành nhưng hay tin vua nghĩa đế chưa thiên đô sang giang nam thì lòng nóng như lửa đốt một hôm bá vương triệu quần thần đến rồi hỏi nài vua nghĩa đế không chịu thiên đô qua giang nam nhưng bình thành lại cho ta vậy các anh thì nghĩ như thế nào Trần Bình bước ra tàu Trời không hai mặt Nước chẳng hai vua Nay Bệ Hạ đã lên ngôi thiên tử Lấy quyền hạng mà phong chư hầu Mà lại còn thỉnh mệnh Hoài Vương Tránh sao khỏi thiên hạ chế cười Cứ như ngu ý của Bệ Hạ Nên sai quân sư Đem vài viên đại tướng đến Bành Thành Bắt Hoài Vương phải thiên đô Đến một nơi cùng tịch Coi như là bỏ đi vậy Như thế là tôn hiệu Bệ Hạ mới chính đáng Bác vương chuẩn tấu liền gọi Phạm Tăng đến phán Quân sư vì trẫm dẫn hai tướng hoàng sở Vũ Anh Đến thẳng Bành Thành bắt vua nghĩa đế phải thiên đô ngay Không được trì hoãn Đoạn sửa sang cung thích trẫm ngự về đóng đô Vì Bành Thành là nơi quê hương của trẫm Phạm Tăng tâu bệ hạ truyền chỉ tôi chẳng dám trái lời Xong tôi chỉ sợ trong lúc vắng mặt tôi Sẽ có kẻ lừa dối bệ hạ Vì vậy, tụ thân ba điều bá Vương nói, được quân sư cứ nói. Pháp tăng Tàu, thứ nhất, phải hạ cho nên rời khỏi Hàm Dương, vì Hàm Dương xưa nay là nơi tù mật, bắt trọng dân vào, thiên hạ không đâu bằng. Thứ hai, là nên trọng dụng Hàn Tín, vì Hàn Tín là kẻ có tài nguyên nhung, nếu đắc dụng Hàn Tín sẽ là kẻ phi thường trong thiên hạ, không ai dám tranh phong. Nhược bằng Không dùng thì phải giết đi Chớ nên để lọt vào tay của người khác Thứ ba Chớ nên cho hán vương vào Hán trung vội Hãy tạm giữ đến lúc tôi về rồi sẽ tính Ba điều ấy rất khẩn yếu Xin bệ hạ chớ quên Bá vương nói Quân sư cứ an tâm mà làm nhiệm vụ trẫm xin ghi nhớ Phạm Tăng liền dẫn bọn Vũ Anh Hoàng Sở thẳng đến Bành Thành Đêm hôm ấy Trần Bình dân biểu tàu với bá vương Quốc gia lấy sự giàu mạnh làm gốc Thánh vương lấy nhân nghĩa làm đầu Bệ hạ này mới lên ngôi Hai điều căn bản là giữ gìn kho tàng cho sung túc Ban bố điều ân cho dân lành Thế mà chư hầu đều tụ hợp cả nơi, cả nơi Hàm Dương Và mỗi ngày ít ra cũng phải cung cấp thực phẩm Cho ba bốn vạn quân Phải tính mỗi ngày dùng đến hơn ba trăm gánh rượu Hai trăm con dê Bốn trăm con lợn, một trăm con trâu Bốn ngàn cân gạo Ba ngàn hộp đậu Hai ngàn bó củi Như thế thì chẳng bao lâu Kho tàng sẽ hết sạch Dân chúng lại nghèo nàn Đó là chưa nói đến những sự nhiễu hại của quân sĩ Đối với nhân dân Sẽ làm cho nhân dân quán trách bệ hạ Xin bệ hạ hãy xét lại Bá vương xem biểu xong Truyền cho các nước chư hầu hạn trong ba ngày phải lui quân về nước Duy có Hán Vương thì hãy tạm ở lại Hàm Dương, đợi Phạm Tăng về xá liệu. Hán Vương đượn tinh kinh sợ than rằng: "Ôi, nếu chờ Phạm Tăng về, Phạm Tăng nó lại bày kế hại ta thì còn vào Hán Trung sao được?" Liền đầu Trương Lương vào hỏi: "Bây giờ bá vương cho Trương Hầu về đấy, chỉ riêng ta thì bị bắt ở lại đây, thật là nguy lắm, tiên sinh có kế gì mà giải cứu chăng?" Trương Lương nói: Này Gia Quyến Đại Vương còn ở cả nơi phong bái Đại Vương nên dân biểu Xin về tham Gia Quyến Và mang Gia Quyến đến đây thấy rồi tôi sẽ có kế để cứu thoát Hán Vương cứ theo lời Lập tức sai lệnh tư cơ dân biểu Tờ biểu viết rằng Đức Thánh Vương lấy hiếu trị dân Làm cho dân theo về đạo hiếu Gia đình thỏa thuận Nhà cửa sưng vầy Bàn tôi vốn người phong bái Một kẻ thường dân Ngửa đội ơn trên được phong vương tứ Tấm thần vinh quy Đã đủ mười phần Duy chỉ có cha mẹ, vợ con Còn ở nơi cố quán Tấm lòng tất cỏ Chưa có chút báo đền Nay xin để hết binh mã lại đây Một mình được về thăm quê quán Trong hạn ba tháng Thì sẽ cùng gia quyến về đến Hàm Dương Phục mệnh Chúc tình khuyển mã Cuối đầu trần tấu Xin bệ hạ đoái hoài Bá Vương xem biểu xong rồi phán Hán Vương xin về thăm cha mẹ Thật là phải đạo làm con Tuy nhiên Trẩm lại nghĩ rằng Hán Vương xin đi đây không phải là nhân ý Mà có lẽ vì bất mãn Việc Trẩm đã giữ lại ở Hàm Dương Trăng Hán Vương thất kinh khúm núm tâu Muốn tâu bệ hạ Kẻ hàng này được phong Vương Tứ Cũng đã đủ lắm rồi Có gì đâu mà bất mãn Phụ thân tôi mình già tuổi yếu Dưới gối thì không kẻ trăm nơm, đạo làm con nghĩ như vậy không xong, nên đại vương thương tình rộng xét. Nói xong, Hán Vương gục xuống đất khóc nức nở. Trừng nương bước ra tàu, không nên để Hán Vương về phòng bãi, nên bắt Hán Vương vào ngay hắn trung. Rồi bị hạ sai người bắt Thái Công và Gia Quý đến đây làm con tin, như vậy chẳng bao giờ Hán Vương dám gian trá điều gì nữa. Bát Vương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Lúc đi, quân sư có dặn là phải giữ Hán Vương ở lại đây, đừng để vào Hán Trung, e sẽ sanh dị ý." Trầm Bình bước ra tàu, "Bội hạ đã phong Lâu Ban làm Hán Vương mà giữ lại ở đây mãi, e sẽ bị thất tín với thiên hạ." Chi bằng cứ nghe theo lời của tự phong, Bách Thái Công làm con tin. Hán Vương đâu dám trái mệnh." Bát Vương nói: Nếu như các người thấy việc cho Hán Vương vào Hán Trung là cần thiết, Cho uy tín, Thì trẫm cũng y lời. Thế thì trẫm truyền cho Hán Vương vào ngay Hán Trung, Mà không được về phong bái. Hán Vương giả bộ khắp lấp vang xin mãi, Bá Vương lấy lời phụ dụ. Thôi, nhà ngươi cứ an lòng đi trấn nhậm Đợi lúc nào trẫm rời đô về Bành Thành, Sẽ sai người rước thái công, Về nuôi dưỡng thay cho nhà ngươi. Hán Vương tàu, xin đội ơn bệ hạ, kẻ hàng này dẫu đến chết cũng không quên ơn ấy." Nói xong bái tạ lui ra, Trung ly muội thấy bá vương cho hắn vương về Hán Trung, vội vã can. "Lúc quân sư lâm hành có ân càng xin bệ hạ đừng cho Hán vương vào Hán Trung, bệ hạ đã quên rồi hay sao?" Bá vương nói, "Đã bắt gia quyến của người ta quán tốc ở nơi đây thì còn giử người ta làm chi nữa?" Vả lại Lời ta đã phán ra, không thể làm khác hơn được. Nhà ngươi không cần nhắc đến cái chuyện ấy nữa." Hàn Tính thấy vậy mới than thầm. Đã cho vào háng trung mà còn giữ Gia Quýn ở đây, mai sau họ vì Gia Quýn sẽ cố đánh để giải thoát thì chúng ta tất phải chết. Tiếng thày lời nói của quân sư không được xem trọng. Hàn Vương về đến đại trại, lập tức chỉnh đốn binh mã, lên đường trăm họ kéo nhau tiến biệt đứng chật hai bên đường. Ai nấy cũng đều tỏ lòng ái mộ. Các bậc bô lão đứng trước ngựa rồi nói: "Chúng tôi cầu mong đại vương được làm vua nơi quan trung này. Nay đại vương lại vào Hán Trung, chúng tôi biết bao giờ còn trông thấy ánh mặt trời." Hán Vương nói: "Chúng dân cứ phụ thụ phận mà làm an, sẽ có ngài tư kiến." Tiêu Hà nói với các bô lão: "Các cụ nên trở lại" kẻ Bá Vương nó hay được tránh những hại cho các cụ mà còn nguy hiểm đến Đại Vương. Nói xong, dục ngựa lên đường, đi được một quãng dài mà tiếng khóc than của dân chúng vẫn còn vang. Trương Lương dẫn đường vào mạn núi Thiểm Sơn, đi được chín dặm thì tới huyện Phượng Tường, rồi đến cửa ải Mê Bồn. Lại đi thêm ba dặm nữa đến huyện Bảo Kê, rồi đến cửa quan Đại Tân và đến sáng đạo. Quân Hán Vương toàn là người Sơn Đông, không quen trèo non lặn suối. Này tới đường sáng đạo, chỗ ấy thì cao vút mây xanh, chỗ thì xuống tận dưới suối thẳm. Một cái trượt chân có thể sẽ bị bỏ mạng được, nên lấy làm kinh sợ nói với nhau: "Chúng ta vào đây, bốn bể hoang vu, rừng thăm nước động, nếu không liều chết giải thoát cho mình thì trọn đời làm ma dại nơi hoang địa này à." Phàng khoái nghe nói nổi giận hét lớn Các người nói rất phải Dẫu chết với bọn chúng Cũng còn mát lòng hơn là sống trong cái đất này Tôi xin nguyện làm tiên phuôn Cử bình chinh phạt Hán vương bùi ngồi nói Ta thà chết Còn hơn đem thân đến đây mà cầu sống Một mai bọn chương hàm đóng quân chặn lối này Dòng ta có cánh cũng không thoát được Trường lương tiêu hà lịch tự cơ Điều can Nếu đại vương chán nản như thế E sẽ bị hỏng việc lớn Hán Trung càng hiểm trở bao nhiêu Thì càng giúp cho đại vương dễ định thiên hạ bấy nhiêu Ở đây đại vương tha hồ chiêu binh mãi mã Giàu cho bá vương có tám tai bốn mắt Cũng không thể nào biết được Khi quân ta đã có đủ sức mạnh Thì còn sợ gì gian nguy hiểm trở Trước thì địch tam tầng Sau thì binh thiên hạ thì có khó chi Hán vương nghe lời khuyên dạy lòng cũng nguôi ngoai, nên truyền phàn khoái đốc binh thẳng vào bao trùm. Khi đánh nối kim ngưu, ba quân dừng lại nghỉ ngơi, Hán Vương hỏi: "Sao gọi là Kim Ngưu?" Lịch Từ Cơ nói: "Trước kia Đường Hán Trung ra Trung Nguyên, còn hiểm trở bằng ván lần như ngày nay, tuyết không có lối nào đi lại. Vua hội Vương nhà Tần muốn kim tính sáng nước, nhưng không có cách nào kéo quân ra vào đánh thuộc đặng." Nghe nước thuộc có năm người lực sĩ, sức mạnh xé núi lắp xong, liền bày ra một kế, đúc năm con trâu bằng sắt, phao động rằng: Nhà Tần có năm con trâu vàng, mỗi ngày tiêu ra năm đấu vàng. Vua thuộc tưởng thật, sai năm người lực sĩ khai sơn phá thạch, lấy lối ra tầng, cướp được năm con trâu ấy. Nhưng khi mở lối xong, cướp được trâu thì té ra đó là con trâu bằng sắt. Vua Hoệ Vương mới mượn con đờn ấy. Đem quân vào đánh lấy đất thục Làm ra con đường sáng đạo Và đặt tên núi là Kim Ngưu. Hán vương nói Chỉ vì vua thục tham vàng Mà mở đường cho quân tần vào cướp đất Quân sĩ nghỉ ngơi xong toan lên đường Trường lường bước đến nói với hán vương Tôi tiễn chân đại vương đến đây rồi Xin phép cho tôi được trở về cố quốc Hán vương kinh ngạc nói Từ khi ta gặp được tiên sinh Đã bao lần gian quý khổ cực cũng nhờ tiên sinh giúp đỡ mới mong được toàn mạng. Đại tiên sinh lại bóng nhiên bỏ ta trong lúc sự nghiệp chưa có thành thì ta còn biết nương cậy vào ai? Trường Lương nói, trước đây vì phải luôn luôn tranh đấu trước giang nguy nên tôi không dám rời đại vương nửa bước. Nay thì đại vương đã vào hán trung, đâu còn gì nguy hiểm nữa, giữ tôi ở bên cạnh, đại vương thì cũng chẳng có ích gì. Thôi tôi xin từ giả đại vương trở về thăm cố chúa, nhân tiện tính giúp cho đại vương ba việc, xin đại vương cứ an tâm. Hán vương hỏi: "Ba việc ấy là việc gì?" Xin tiên sinh chỉ giáo. Trừng Lần nói: "Một là về du thuyết bá vương, bày bá vương thiên đô, sang thành thành, dành hàm dương cho đại vương sau này, trở về lên ngôi thiên tử. Hai là đi du thuyết chân hầu, bỏ sở phò hát và tìm cách Làm cho bá vương không để ý đến lực lượng của đại vương nữa Ba là tìm cho đại vương một người đại nguyên soái Đủ tài diệt sở, hưng lưu hàm Xong ba việc ấy tôi sẽ về hàm dương Chờ đợi để đón đại vương Nay chỉ khuyên đại vương một điều Là cứ cố gắng nhẫn nhục Vì Hán Trung chỉ là nơi ở tạm Không quá ba năm Đại vương sẽ vào Trung Nguyên làm chủ thiên hạ Hán vương nói Nếu thật như lời của tiên sinh Thì ban này dẫu khổ nhục đến đâu Cũng quyết chẳng dám sờn lòng Nhưng tiên sinh định tìm một vị nguyên soái Mà tiên sinh không trở về đây Làm thế nào được Trương Lương nói Người ấy sẽ là một anh tài trong thiên hạ Khi tìm được tôi sẽ chỉ tỏ đường lối Để người ấy đến tìm Đại vương phải thu dụng Chở nên thất tính Hán vương hỏi Tiên sinh lấy gì mà làm tin Ta mới biết được là người của tiên sinh giới thiệu Trương Lương nói Tôi xin giao cho người ấy một dốc thư Trong thư tôi sẽ viết những lời bí mật của Đại Vương nói với tôi lúc bình nhật Trương Lương nói xong cúi đầu giả biệt Hán Vương nắm tay rơi lại rồi nói Xin tiên sinh xin đừng sai ước Tiên sinh về có gặp thân phụ của tôi Xin nói giúp một lời rằng Ban ngày ngày đêm mong nhớ Nhưng hoàn cảnh không thể nào phụng dưỡng xin người cứ giữ gìn thân thể và trong nôm các cháu còn trời còn đất thì tất sẽ còn có ngày đoàn tụ. Trường lương nói: vâng, tôi xin tuân mệnh. Nói xong lại dắt Tiêu Hà ra dặn dò mọi việc rồi nói: lúc nào tôi tìm được vị nguyên soái thì tướng quân phải hết lòng tiến cử nhé. Bức thư có dọc mất một kéo góc. Tiêu Hà nói: Tiên sinh cứ yên lòng, nếu tôi thấy người cầm dốc thư đến đây, quý sẽ không để lỡ việc. Trương Lương bái biệt Hán Vương giả từ tướng sĩ Rồi lên ngựa trở lại Hán Vương tiễn đưa mấy dặm đường Bỗng phía sau có tiếng kêu ầm ị Và ngọn lửa cháy ngất trời Làng hơn ba mươi dặm Hỏi ra mới biết là Trương Lương đã đốt sạn đạo rồi Hán Vương thất kinh ngước mặt lên trời thang Ôi chao Trương Lương đã trở về Lại còn nhẫn tâm đốt sạn đạo Là cố ý giam lỏng chúng ta ở nơi đây Trọng đời phải bỏ xương trong núi thẳm này rồi. Quân sĩ cùng đều nhao nhao lên, chửi rủa Trương Lương và nói: "Trời ơi, thế là chúng ta đành phải sống làm mồi nơi xứ Hán Trung để rồi chết làm quỷ nơi hoang vu này, chứ còn đường xá nào mà mong trở về nữa." Đang lúc bàn quân huynh náo, Tiêu Hà chạy lại nói nhỏ với Hán Vương: "Xin đại vương giao án Trương Lương, sợ dĩ Trương Lương đốt sạng đạo." Là để cho bá vương không còn để ý đến ta nữa Quân tướng tam tầng sẽ ăn no ngủ kỹ Không đề phòng Xin đại vương hãy lựng xét Hán vương như sực tỉnh Thở hào hãnh nói Nếu như không có nhà ngươi Thì ta đã hiểu lòng Quán trách người hiền Nói xong truyền ba quân tiếp tục lên đường Khi đến bào dung Hán vương tìm lời phủ dụng quân sĩ Rồi chọn ngài lên ngôi, Thi ân bố đức Dân chúng đem lòng cảm phục Năm ấy được mùa Dân chúng ấm no Trăm họ ăn vui Non sông tươi thắm Hán vương Phong tiêu hà làm tướng quốc Tào tham phàn khoái Chu bội Quán anh Đều làm tướng Từ đó Chiêu hiền đại sĩ Tích thảo đồn lương Chỉ hơn vài tháng Dân hán trung Đường không nhặt củ rơi Đêm ngủ không cần đóng cửa Tuyệt nhiên không có một kẻ gian manh trộm cướp Thật là một cảnh thái bình Sau khi đốt sạn đạo, Trương Lương đến Phương Linh, nghỉ một hôm, ngày hôm sau qua Phượng Châu, Ít Môn, đi gần tới địa phận Bảo Kề, bỗng có một tướng, kéo một đoàn quân ra đón đường hát lớn. Trương Lương, ta vân lệnh quân sư Phạm Tăng, đến đây đón ngươi đã lâu. Trương Lương kinh ngạc, xem lại thì đó là nha tướng của hàng bá.